Trường sinh chương 320 Tra tấn bức cung Mặc dù linh mộc đại tướng Cầm đầu cùng với mấy tên cao thủ tùy hành Đã bị bắt lại Nhưng những tên đồng doanh lãng nhân khác Tới trước còn có tới hơn 10 người Trường sinh có ý toàn diệt bọn này Liền cưỡng ép áp chế nội thương Cùng đại đầu xuất thủ Bởi vì phế phủ thủ thương Không tiện tay không đối địch Trường sinh Liền vọt tới phụ cận của tên đông doanh lãng nhân mập Đá bay hai người Rồi từ trên mông của tên mập Rút ra Long uy Ngược lại trở tay chém giết Mắt thấy linh mộc đại tướng Thụ thương ngã xuống đất Một đám đông doanh lãng nhân nhao nhao phong vẩy binh khí Kêu la vọt tới Ý đồ đem cứu trở về Đối phương cử đầu lần này Hợp với tâm ý của hai người Bọn hắn không sợ đối phương dồn sức đánh mạnh Chỉ sợ đối phương tan tác như chim muông Ngay tại thời khắc trong phòng huyết nhục ă tung toé tiếng kêu dên liên hồi ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân dồn rập dám ở huyện Thành dao đấu chém giết trong mắt có còn quan phủ hay không đừng theo tiếng cao giọng quát hỏi cửa phòng bị người lên cước đá V sau khi đá văng cửa phòng người đá cửa lập tức hối hận bởi vì trong hành lang tình hình chiến đấu khốc liệt viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn hơn nữa Sòng phương đối chiến, võ công cũng xa không phải là cường đạo tặc nhân bình thường, có thể so sánh. Như thế thảm liệt chém giết, căn bản cũng không phải là bọn hắn 10 tên bổ khoái có thể trấn áp. Đào hoa lâu, vị trí cũng không phải là nơi vắng vẻ. Lúc này, ngoài cửa đã tụ tập đại lượng dân chúng phê xem. Đám bổ khoái này, lăng đầu lăng não, đá văng cửa, ngược lại đâm lao phải theo lao. Xông lên khẳng định không may Mà dẫm chân tại chỗ lại gánh không nổi Ngay tại thời điểm Bọn bổ khoái do dự tiến thối Đại đầu hô to lên tiếng Ngữ sử đài Phụng chỉ phá án Bản huyện Nha dịch phụ trách vây quanh đáo hoa lâu Một tên giặc hoa Cũng không thả đi Nghe được Phụng chỉ cùng giặc hoa Đám bổ khoái nào dám chủ quan Tên bổ đầu cầm đầu Cao giọng xác nhận Xoay người hạ lệnh Mệnh cho một đám thổ hạ đem đào hoa lầu bao bọc vây quanh. Cổ nhân nói, binh bại như núi đổ, đổi lại trung thổ chiến sự, nếu như chủ tướng bị bắt, binh sĩ trong nháy mắt liền hoàn toàn không có đầu trí, nhưng những tên lãng nhân doanh lại không phải như vậy. Hiểu rõ không địch lại, còn muốn bỏ mạng phản công, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Hỗn chiến chém giết kéo dài tới nửa nền hương. Toàn bộ đại đường thầy ngã khắp nơi Máu chảy thành sông Đại đầu cùng trường sinh cũng là máu me khắp người Trên người Máu đại bộ phận đều là của địch nhân Cũng có chính của bọn hắn Nghĩ ở trong hỗn chiến Không phải may thương tổn là rất khó Cũng may Hai người đều chỉ bị thương ngoài ra da. Lúc này Trong hành lang còn thừa lại Hai tên lãng nhân đông doanh Đại đầu vẫn muốn đem bọn hắn ép lên lầu 2 Nhưng hai người một lòng muốn chết Gào thét vùng trường đao Chém loạn dạ Hai người tùy thân còn mang theo ám khí Trước đây lo lắng ngộ thương đồng bọn Không dám tùy ý phóng ra Lần này không cố kỵ nữa Tìm được cơ hội liền lung tung phóng ra ám khí Trứng sinh biết Đại đầu tại sao muốn đem hai người này Ép lên lầu 2 Bởi vì những tên kỹ nữ lúc trước Cùng giặc hoa dâm loạn Vẫn còn trốn ở lầu 2 Đại đầu biết hắn đối với mấy tên ti tiện kỹ nữ này Căm thù tới tận xương Tủy Cố ý đem các nàng đều chém giết Cho nên mới nghĩ cách bức hai người lên lầu Chỉ cần hai người đi lên Bọn hắn liền có thể ngụy Trang truy kích Xông lên Đem hai tên lãng nhân đông doanh Cùng với những kỹ nữ kia toàn bộ giết chết Sau đó có thể giáo họa cho đông doanh lãng nhân Mắt thấy còn lại hai tên đông doanh hô to gọi nhỏ Trên dưới nhảy tránh Trưởng sinh có chút phiền Tự mình động thủ đem hai người chém giết Đại nhân Trên lầu khả năng còn có dấu giặc hoa Ta đi lên xem một chút Đại đầu miệng lớn thở dốc Không cần tai họa người vô tội Trưởng sinh trầm giọng nói Đại đầu nghe vậy nhú mày Có nhiều nghi hoặc Trưởng sinh hưng hắn lắc đầu Gia hiệu tạm thời buông tha những ký nữa này Cũng là các nàng Mệnh không đến tuyệt lộ Liền lưu các nàng sống tạm mấy ngày đại đầu không nói tiếp Bước nhanh lên lầu Tìm kiếm dương nhiệt Có mấy tên Quino Đang trốn ở dưới bàn Trường sinh có chút khát nước Liền mệnh cho bọn hắn mang nước tới uống Trường sinh mở miệng Bọn hắn không dám không nghe theo Chỉ có thể thận trọng Từ dưới mặt bàn chui ra hết thảnh có ba tên Quino Đều không ngoại lệ sợ tè ra quần Tham sống sợ chết Xu cắt tỷ hung là thiên tính của con người Mà Hiếu chiến Lại là thiên tính của nam nhân Giống như loại đao đao thầy máu Người chết ta sống chém giết Là rất khảo nghiệm Chính trực của nam nhân Chỉ có đối mặt với chiến tranh cùng chém giết Mới biết được một nam nhân Có phải thật sự là nam nhân chân chính hay không Nhưng vào lúc này Trên lầu chuyển lên tiếng Nữ tử thét lên Cùng đại đầu la lên Lớn mật giặc hoa Đừng lại hành hung giết người. Nghe được đại đầu la lên. Trường sinh lông mày co chặt. Gia hỏa này cuối cùng vẫn là hướng những kỹ nữ kia hạ thủ. Không bao lâu, đại đầu từ trên lầu đi xuống. Điểm nhiên như không có việc gì. Từ một cái, quy nô toàn thân phát run Vươn tay, nằm lấy ấm nước. Bước nhanh đi đến phụ cận trường sinh. Đại nhân, uống miếng nước. Trường sinh tiếp ấm nước, uống vào mấy ngụm. Rồi đưa ấm nước đưa cho đại đầu Đại đầu vội vàng tiếp nhận Uống sạch một chút không còn thừa Lúc này Bên trong nơi khuất còn nằm lấy Linh mộc đại tướng bị đông lại Kẻ này tuy là cư sơn tu vi Lại vẫn đỡ không được huyền âm chân khí của trường sinh Cho tới giờ khác này Cũng chưa kịp làm tan băng Nhưng vào lúc này Bổ đầu từ ngoài cửa thò đầu vào Đi theo trường sinh kinh lịch nhiều chiến sự Mấy chuyến gió tanh mưa máu Đại đầu lòng tin 10 phần Chính trực tăng nhiều Càng phát ra xem thường những tên giả ảo túi cơm Lấn yếu sợ mạnh này Thấy đối phương lén lén lút lút Thăm dò quan sát Tiện tay giật xuống Lệnh bài ngựa sửa đài treo bên hông Ném tới trước mặt bổ đầu Lan ra ngoài Từ bên ngoài trông coi Tục ngữ nói Người không thể xem bề ngoài Lớ lên anh Tuấn, không nhất định làm người thoải mái. lớn lên đổ sộ, không nhất định uy mãnh cương nghiêm. Đại đầu mặc dù là người lùn, lại có nhiều nam nhi khí khái. Nghe hắn cao giọng gian dậy, bổ đầu sợ hãi luôn mồm xưng vâng, liên tục không ngừng thối lui tới ngoài cửa. Đóng cửa lại, đại đầu lạnh giọng hạ lệnh. Vâng vâng, đám người ngoài cửa vội vàng tiến lên đóng cửa. trưởng sinh thẳng thân đứng dậy. Cất bước hướng về phía Linh Mộc Đại Tướng Đại đầu hoài nghi Linh Mộc Đại Tướng Đã khôi phục lại nhưng vẫn làm bộ Lo lắng trưởng sinh bị đành lén Liền đi mau mấy bước Tới phía trước trưởng sinh Đi qua đá Linh Mộc mấy cái Xác định Linh Mộc Thật sự là chưa tan băng Đại đầu lại vội vàng chuyển tới một cái ghế Đại nhân Ngài nghỉ ngơi Để ta tới thẩm vận hắn Linh Mộc chỉ là không thể động đẩy Lại có thể nhìn, có thể nghe, mắt thấy phe mình đám người chết sạch sẽ, mà mình cũng rơi vào trong tay của hai người. Tự biết khó được bảo toàn, liền lạnh giọng mở miệng. Sĩ khả sát, bất khả nhục, ta cái gì cũng không biết, nhanh cho ta thông khoái. Tiếng Hà nói tốt như vậy, cũng là người đông doanh tới đại đường Mưu Sinh đi, đài đầu bị môi cười lạnh. Ngươi muốn thật sự là sĩ, chúng ta liền cho ngươi một phen thông khoái. Nhưng ngươi không phải Ngươi là loại vào ngân phụ nghĩa Kẻ hung ác Thời khắc đại đầu nói chuyện Trường sinh lại lần nữa ra tay Bắt lấy hai tay của Linh Mộc Thôi phát huyền âm chân khí Bảo đảm hắn không có lực phản kích Người tên là gì? Trường sinh thuận miệng hỏi Kỳ thực Kẻ này kêu là gì đối với hắn mà nói Không có chút ý nghĩa nào Sở dĩ hỏi Linh Mộc tính danh Chỉ là xác định kẻ này Có khả năng cung khai hay không Nếu như ngay cả danh tự đều không nói Thứ khác đều sẽ không Linh Mộc ngập miệng không đác Ánh mắt bên trong có nhiều miệt thị Không nên ép ta Nghiêm hình bất cung Đại đầu nhíu mày cảnh cáo Tiểu nhân vô sỉ Linh Mộc mắng Người nói đúng Ta răng rấp thật sự là không lớn Đại đầu cười lạnh Đại nhân nhà ta là người tốt Nhưng ta thì không Ta chuyện gì đều có thể làm được, đem người lột sạch dạo phố cũng không phải là không thể. Đại đầu nói tới chỗ này, quay đầu nhìn về phía trường sinh. Đại nhân, dọc qua phái người, tới đại đường mưu sinh, đến nước ta học lễ nghi cùng các loại kỹ nghệ, chúng ta có hay không thu tiền bọn hắn. Chẳng những không lấy một xu, trái lại còn nuôi áo cơm. Trường sinh ăn ngay nói thật. Kẻ hung ác, thật sự. Là kẻ hồn ác. Đại đầu lưu lưỡi lắc đầu. Chẳng bằng con chó. Chó còn biết người ta cho ăn. Không thể cắn lại người ta đâu. Đại đầu nói xong. lại nghiêng đầu nhìn về phía Linh Mộc. Ta biết hình phạt bình thường. Đối với ngươi không có tác dụng. Ta cũng không dùng roi quất ngươi. Vậy quá tầm thường. Ta sẽ đem ngươi thiến đi. Để ngươi bất nam bất nữ. Sống không bằng chết. Ta còn có thể đem ngươi hiền sau đó, nút đi quần áo, giễu phố thị chúng. Linh mộc mắt lộ hung quang, cắn răng không nói. Nai đầu lại nói: "Ngươi không cần trong lòng còn tồn may mắn, ta nói ra liền làm được." Nai đầu nói xong, thẳng thân đứng dậy, từ chỗ tìm lấy một thanh đoản đao, trực tiếp rạch ra quần của linh mộc. "Ngươi ngưng, ngươi muốn làm gì?" Linh mộc khẩn trương bối rối. Phản ứng của linh mộc Trưởng sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Thân là ngự sử đại đường quan Hắn biết rõ hình phạt lợi hại Phạm nhân chết cũng không cung khai Chỉ tồn tại trong truyền thuyết Thật muốn ra hình tra tấn Không có mấy người có thể chịu được Ai cũng đừng đánh giá cao nghị lực của chính mình Trả lời vấn đề của đại nhân nhà ta Người tên là gì Đại đầu lại dạch tiếp quần lót của Linh Mộc Các người là đại đường quan viên Không thể lạm dụng tư hình Linh Mộc giọng mang thanh âm rung động Ai ui ta thao Đây là cái đạo lý gì Đại đầu cười lạnh Theo như ngươi nói như vậy Chỉ có thể các người chơi chuyện xấu Chúng ta lể một chút chuyện xấu Đều không thể hay sao Vậy làm người tốt chẳng phải là quá thiệt thòi hay sao Linh Mộc cũng biết Đại đầu nói không tính Liền hướng trường sinh nói Ngươi là đại đường võ sĩ Ta là đông doanh võ sĩ Người có thể giết ta Nhưng không thể giày vò ta Đây không phải là hành vi quân tử Trả lời vấn đề của ta Trường sinh mặt không biểu tình Linh Mộc thật sâu hô hấp Cũng không nói gì Thấy tình hình này Đại đầu tức xùi bọt mép Cầm đao đưa đẩy Người thật sự cho rằng ta không dám thiến ngươi hay sao Linh Mộc không thể động đậy Khó có thể phản kháng Nhưng hắn đã quyết tâm Liền không cần để ý Không hỏi đại đầu Thấy Linh Mộc miệt thị mình để đầu trực tiếp vào tay hạ đao Thẳng đến lúc này Linh Mộc vẫn chưa khuất nhục Trứng sinh làm bộ vội vàng giơ tay ngăn trở đại đầu Giống như đại đầu nói Loại hình phạt này Chỉ ở trước khi hành hình Có chấn nhiếp hiệu quả Một khi thiến thật Đối phương cũng liền sinh không thể luyến Càng sẽ không cung khai thẳng thắn Người ta đều là vì chủ của mình Trường sinh nói, ta mặc dù khinh thường các ngươi vong ân phụ nghĩa nhưng người vẫn có thể xem là một đầu hào hán tử cho dù đến bước đường cùng cũng không hoang ngôn lửa gạt liền điểm này, ta liền có thể cho ngươi thông khoái Đại nhân, đại đầu không cam lòng ta mặc dù không biết hắn kêu là gì, lại biết hắn họ gì, trường sinh nói nhưng hắn cũng không biết ta biết hắn họ gì hắn cũng không có nói láo gạt ta người này Vẫn là có chốt chính trực Trưởng sinh nói đến chỗ này Hướng đại đầu đưa mắt Lết ra ý một cái Đại đầu chậm rãi gần đầu Trưởng sinh xoay người đi xa Đại đầu dơ tay chém xuống Cho đối phương một phen thông khoái Đại đầu lập tức từ trên thân mấy người xung quanh Cẩn thận tìm kiếm Những tên lãng nhân đông doanh Sớm trên thân cũng chẳng còn thứ gì hữu dụng Linh mộc cùng mấy người này Trên thân thể cũng không có giá trị manh mối. Chỉ ở trên người linh mục tìm được hai đồ vật. Một là một cái địa đồ vẽ tay, còn có một phong thư viết tiếng Nhật. Đại đầu đem đồ vật giao cho trưởng sinh, ngược lại kéo cửa phòng hướng về phía bồ khoái ở bên ngoài cao song hô. Còn đứa ngây đó làm gì? Nhanh tiến đến nhặt xác. Một đám bồ khoái tiến đến tiếp nhận giải quyết hậu quả. Hai người rời đi đảo Alao leo tường ra khỏi thành Trường sinh chương 321 trọng trách ngàn cân Lúc trước đánh nhau hai người đều bị thương trở lại ngoài thành đại đầu dừng chân trường sinh lấy ra thuốc trị thương Mỗi người trong uống ngoài thoa Đại nhân Cuộc chiến này đánh thật là thông khoái Đại đầu vẫn đắm chìm Trong hưng phấn Của cảnh thảm liệt chém giết Đám ra qua này So sánh với Đám ô hợp của Kim Đình Sơn Trang Lợi hại hơn rất nhiều Có thể được tuyển chọn Phải tới trung thổ chấp hành nhiệm vụ Tất nhiên không phải là loại Già áo túi cơm Trường sinh phổi có tổn thương Nói chuyện âm thanh cũng không lớn Có phải là giả áo túi cơm hay không Thì phải xem đối với người nào mà nói Gặp được đại nhân Đời này của bọn hắn là không may Đại đầu trả lời Trường sinh lắc đầu Ngàn vạn không thể xem thường bọn hắn Chúng ta lần này tận dịp đối thủ Đúng là may mắn Đối phương tự khí cao thủ Đào pháp phi thường lợi hạ Ta đối chiến kẻ này cũng không dễ dàng Mặc hắn lợi hại hơn nữa Vẫn là đại nhân cao hơn một bậc Đại đầu nói Phóng nhãn trung thổ Có thể lấy lam khí tu vi Đánh thắng tử khí cao thủ Sợ là chỉ có một mình đại nhân Trường sinh bất ức dĩ lắc đầu Ta đã nói qua bao nhiêu lần rồi Đừng có vuốt mông ngựa Ta có bao nhiêu cân lượng Trong lòng mình rất rõ Nếu như không có hỗn nguyên thần công Ta căn bản cũng không phải là đối thủ của kẻ này Tóm lại là chúng ta thắng Mà là đại hoạch toàn thắng Đại đầu nói Trường sinh thở hồn hền Một cái khí thô không còn nói tiếp Đại đầu ngồi vào bên cạnh trường sinh Bất quá những gia hoa này Quả thực hung ác Hiểu rõ không phải là đối thủ của chúng ta Còn liều mạng xông lên Đúng rồi đại nhân Lúc bọn hắn theo chúng ta liều mạng Trong miệng hô là cái gì vậy Phần lớn là mắng người Trường sinh nói Còn có mấy câu Kêu là Thiên Hoàng Vạn Tế Thiên Hoàng là cái đồ chơi gì? Đại đầu nghiêng đầu đặt câu hỏi Là Hoàng đế của bọn hắn Trường sinh trả lời Bởi vậy có thể thấy được Bọn hắn lần này vào trung thổ Là chịu buồn quốc triều đình cắt cử Bọn hắn sở dĩ hung tàn không sợ chết Rất có thể là trước khi khởi hành Đã nhận được triều đình hứa hẹn Tỉ như bọn hắn nếu là chiến tử Triều đình sẽ trọng thưởng trợ cấp người nhà của bọn hắn Bất quá Cũng có một khả năng khác Bọn hắn sở dĩ không sợ chết là xuất phát từ một loại tín ngưỡng nào đó Tín ngưỡng gì cơ? Đại đầu hỏi tới Ta cũng không biết được Kỳ thực ta đối với bọn hắn cũng ít có hiểu rõ Chỉ lúc trước học tập tiếng Nhật Nghe Trần Miều nói qua một chút Trứng sinh lắc đầu rồi mở miệng hỏi Đúng rồi người đem những kỳ nữ trên lầu đều giết hết rồi hay sao? Giết rồi Đại đầu gật đầu Cũng không thể để cho các nàng Cho giặc hoa sinh hạ con hoang Thấy trưởng sinh như mày Đại đầu vội vàng giải thích Đại nhân đều nói cưới vợ nhìn nhà Bắt heo nhìn cột Con của loài rùa khẳng định là ba ba Cha đạo tặc mẹ ký nữ Không thể sinh ra cái gì tốt Trưởng sinh không còn nói tiếp Đại đầu lấy ra Bình rượu mà trưởng sinh lúc trước chọn mua Đưa về phía trưởng sinh Trưởng sinh lắc đầu chưa tiếp Chính đại đầu liền ngỡ đầu uống một ngủ Ngược lại có chút nghi ngờ hỏi Đại nhân Những rào hoa này cũng quả thực rất kỳ quái trong thấy nữ nhân liền rớt nước rãi Không rời nổi bước chân Nhưng đánh trận thời điệp Lại bất chấp tính mệnh Ngài nói bọn hắn rốt cuộc là ai đây Rất khó xác định bọn hắn là ai Trường sinh thuộc miệng nói Dưới cái nhìn của thế nhân Người xấu chính là cùng hung cực ác, không còn gì khác Người tốt thì hoàn mỹ không một tỷ vết, tất cả đều là ưu điểm Kỳ thật, loại ý nghĩ này rất là bất công Bởi vì mặc kệ là sự tình hay là con người, đều có âm dương hai mặt Người xấu không nhất định không dũng cảm Người tốt không nhất định không hào sắc Thanh quan xử lý chính vụ, khả năng dối tinh dối mù Tham quan chủ chính một phương, khả năng lại ngay ngắn rõ ràng Chúng ta cũng không thể bởi vì bọn hắn là thanh quan, mà bất chấp sự bất lực của bọn hắn Cũng không thể bởi vì bọn hắn chủ chính một phương ngay ngắn, mà không chú ý rằng hắn chính là tham quan Đại nhân nói cực phải, đại đầu không phục gật đầu Trường sinh lại nói Cũng không cần thiết đi tìm tỏi nghiên cứu người đồng doanh đến tốt cùng là ai Theo bọn hắn nghĩ, mình không thể nghi ngờ là người tốt Nhưng theo chúng ta, bọn hắn tất cả đều là người xấu Bởi vì bọn hắn làm sự tình đối với đại đường chúng ta rất là bất lợi Bọn hắn chính là hướng về phía Long Mạch cùng địa chi mà tới Đại đầu bị môi nói Đây cũng không phải là gây bất lợi cho chúng ta Mà là muốn đốt hang ổ của chúng ta Đoạn mệnh căn của chúng ta Mặc dù đại đầu lời nói tô tục Nhưng cũng đích thực là đạo lý này Trường sinh gần đầu nói Cho nên chúng ta không cần soán suýt bọn hắn là ai Cũng không cần hiếu kỳ Bọn hắn đang suy nghĩ gì Chúng ta chỉ nhìn bọn hắn làm gì Bọn hắn sở tác sử vi Là chết chưa hết tội Ừ, đại đầu gần đầu Trường sinh từ trong heo túi Lấy ra tấm bản đồ Mà đại đầu lúc trước Lấy ở trên thân của Linh Mộc Đây là một bản vẽ địa đồ Hắn đã từng nhìn qua hoàn chỉnh long mạch Kéo dài đồ phổ Linh Mộc trên thân tấm bản đồ này Chính là một bộ phận của lóc mạch kéo dài đồ phổ. Bất quá không phải nguyên kiện một bộ phận mà là hắn xuyên tạc sau đó vẽ ra. Phía trên có tiêu chú núi non sông ngòi cùng với đại khái khu vực của kim kê. Ngay cả nguyên kiện đều sai. Phần vẽ tay bản đồ này tự nhiên cũng là sai lầm. Hơn nữa, phần lóc mạch kéo dài đồ phổ kia là phát họa thời tần. Đại đường cương vực trọn vẹn là 4 lần của triều tần Muốn đảo ngược dòng tìm hiểu lúc đầu độ khó Rất là lớn Huống chi Ngược dòng tìm hiểu Nguyên kiện cũng không chính xác Cầm dạng địa đồ này Chẳng những không cách nào làm theo y chang Sẽ còn chịu lừa dối Trong thời gian ngắn Kim Long cùng địa chi có lẽ còn an toàn Nhìn xong địa đồ Trường sinh vốn định tiện tay hủy đi Nghĩ lại không có làm như vậy Mà đem địa đồ thu vào chương địa đồ sai lầm này Rất là hữu dụng Không bao lâu người đông doanh liền sẽ biết Nhân mã phải đi tìm kiếm kim kê Toàn quân bị diệt Địa đồ tự nhiên cũng sẽ rơi vào trong tay hắn Nếu như mình không hề làm gì Người đông doanh liền lập tức sinh nghi Vì cái gì hắn nhận được địa đồ Lại không hề làm gì Chẳng lẽ hắn không sợ người đông doanh Tìm tới địa chi hay sao Hắn vì cái gì không sợ Có phải là tâm lý nắm chắc biết người đông doanh nhất định tìm không thấy. Cách làm chính xác là tương kế tiệu kế, phái người dựa theo địa đồ giả tạo, dẫn tiến, kim kê, khả năng xuất hiện địa phương trắng trợn tìm kiếm. Hay là phái trọng binh, trấn giữ một khu vực nào đó, cho đối phương tạo thành giả tượng, bọn hàn trước đó tìm tới địa trì, cũng bảo hộ chúng nghiêm ngặt. Làm như vậy, hậu quả trực tiếp chính là người đông doanh sẽ cho rằng trong tay mình địa đồ, Không có vấn đề, người đông doanh rất không có khả năng trắng trợ cường công chủ quân Bởi vì ngoại trừ Kim Kê còn có 11 địa chi khác Bọn hắn sẽ căn cứ địa đồ trong tay tìm kiếm những địa chi khác Đồng thời tin tưởng không nghi ngờ 11 địa chi khác ngay ở trong khu vực mà địa đồ đánh dấu Kể từ đó bọn hắn liền sẽ ở khu vực đánh dấu Tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành tìm kiếm Mà phe mình có thể nhân cơ hội xử lý trình đốn lại trị Cùng đầy đủ quốc khố sự tình Thu hồi địa đồ Trưởng sinh lại lấy ra Phong thư tín viết chữ nhật Phong thư này Cũng không phải là người khác viết cho Linh Mộc Mà là chính Linh Mộc Viết cho người khác Còn chưa kịp phát đi Thượng vị xưng hô Là thanh thủy sĩ đại tướng các hạ Đại khái Ý là chúng ta đã chạy tới Lâm huyện Ít ngày nữa Sẽ khởi hành về phía tây Nếu phát hiện ra manh mối Sẽ trước tiên thông báo cho bản bộ Là khoản là linh mộc nhất ấn Thấy trưởng sinh xem hết thư cau mày đại đầu thận trọng hỏi Đại nhân Trên thư viết cái gì Trưởng sinh nói Tên từ khí cao thủ vừa rồi Chỉ là Túc Kinh Đại Tướng Phong thư này hắn viết cho cấp trên Là Sĩ Đại Tướng Nội dung cũng không có gì trọng yếu Chỉ nói rằng bọn hắn đã chạy tới chỗ này Không đợi đại đầu hỏi Trường sinh lại lần nữa nói Túc Kinh đại tướng Phẩm dài cũng không cao tương đương với đại đường ngũ phẩm đại quan Mà sĩ đại tướng tương đương với tứ phẩm quan võ Dựa theo quy chế của võ sĩ đông doanh Sĩ đại tướng Là không thể thống binh xuất trinh Người thống binh thấp nhất Cũng là thuộc cấp Tương đương với tam phẩm võ tướng của chúng ta Ý của Ngài Là bọn hắn tới rất nhiều người Đại đầu hỏi tới Cụ thể tới bao nhiêu ta không biết Nhưng ít ra cũng có mấy nghìn người Trường sinh nói Câu chỉ ít mấy nghìn người Là nguyên thoại của vũ điển chân cung Nếu như mấy nghìn người này Tất cả đều là hạng người không muốn mạng Vậy cũng không sẽ dàng đối phó Đại đầu nhíu mày lóc đầu Người không cần hoài nghi Khẳng định đều là như vậy Trường sinh nói Hơn nữa một cái túc hình đại tướng Chính là tím nhạc tu vi Sĩ đại tướng sẽ là tu vi gì? Thuộc cấp sẽ là tu vi gì? Đài đầu cũng phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề này. Giả qua không phải tổng cộng, cũng không có bao nhiêu người hay sao. Làm sao lại toàn bộ xuất ra nhiều võ sĩ như vậy? Ta hoài nghi, đông doanh lần này là dốc hết toàn lực. Trường sinh nói, phải ra những võ sĩ này rất có thể là trong phạm vi cả nước chọn lựa để đối phó với tình thế bắt buộc. Bài đầu cầm bình rượu, nhíu mày tính toán. 1000, 2000, khẳng định không thể xem như mấy ngàn, mấy ngàn chín ít cũng phải 3000 trở lên. Chúng ta lúc trước giết chết không đầy 50 người. Nếu như bọn hắn chia ra 12 đường, coi như điểm binh 13 đường cũng bất quá 6, 700 người, còn có mấy ngàn người đang làm cái gì? Đây cũng là điều mà ta lo lắng, Trường Sinh nói, căn cứ nội sông thư, 50 người này Vẫn chỉ là phụ trách thăm dò tìm kiếm Cũng không phụ trách xử trí những địa chi kia Ta đã từng thấy qua một địa chi Linh khí tu vi Đã vượt qua phạm trù tử khí Bởi vậy có thể thấy được Người đông doanh lần này đến có chuẩn bị Những nhân tài phụ trách xử lý địa chi Chính là tinh nhuệ Đúng là muốn mệnh Đại đầu yêu sầu ảo não bật cười Trước mắt Tiết độ xứ các nơi Đều nghĩ cắt cứ tạo phản Triều đình mộ tập tân quân Có thể hay không đánh lại bọn hắn Còn khó nói Lại tung ra một đám đồ chơi như thế này Đây không phải là Ta không có chuyện gì làm hay sao Loạn trong giặc ngoài Bớp bênh Trường sinh cũng cười Lúc này đã là nửa đêm về sáng Hai người có thương tích trong người Lại nhiều mỏi mệt liền không tiếp tục nói chuyện Mỗi người nằm một góc Nhắm mắt nghỉ ngơi Lúc tờ mờ sáng Hai người khởi hành lên đường đi Tây Xuyên. Lâm huyện cách Tây Xuyên bớt quá hơn 1.000 dặm. Những ngày này, hai người nhiều mặt chăn trở. Một đường chưa nghỉ ngơi cho tốt. Đã là người kiệt sức, ngựa cũng hết hơi. Mệt mỏi đan xen hơn 1.000 dặm đi ước chừng 2 ngày. Hai người mặc dù chạy tới Tây Xuyên, mục đích lại không phải là Tây Xuyên. Bởi vì Tây Xuyên tiết độ sứ, vương kiến đã làm phản Triều đình phải Long Hạo Thiên thống soái 10 vạn binh mã đến đây thảo phạt. đích đến của hai người chuyến này chính là các châu quận phủ huyện ở phủ Cận Tây Xuyên. Hai người lần này đi Trường An, đánh cờ hiệu là Đôn đốc. Châu quận lãnh chỉ phủ Cận Tây Xuyên. Trước đây làm điều lão là việc tư, tới nơi này mới là làm công vụ. Trường sinh chẳng những quan cơ nhất phẩm, còn kiêm nhiệm hộ bộ Thượng thư cùng nghệ sử đại phu, đại quyền trong tay. Tây xuyên phụ cận quan viên địa phương, trước đây đã thu được chiều đình công văn. Biết hắn đích thân đến đây, sớm đã chờ đã lâu. Mắt thấy hai người đi tới, lập tức đem hai người nganh vào phủ nhà, ân cần khoản đãi Trường sinh chỉ nói, ngựa xe vất vả, có nhiều mệt mỏi. Từ chối hết thảy lời mời chiêu đãi cự tuyệt tất cả thiệp mời bái phỏng Đóng cửa cài then, ngả đầu, ngủ say.